Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các cổ mà cảm thấy chán nản Cô không nên cảm thấy thương tâm Cô là đang khổ sờ cái gì Là đang mong đợi cái gì Cô bắt quá chỉ là một cô gái không có tương lai mà thôi Cô cô đơn ngồi dưới mặt đất Một mình cắn hút cái đau thương kiếp sợ kia Cho đến khi một anh thân trầm thấp Từ trong khe cửa truyền đến Khiến cho cả người cô tỉnh lại Cô lắc đầu tự hồ muốn đem Tất cả phiền não đau khổ tạm thời vứt bỏ Thủy à có chuyện gì vậy? anh hoan hân lúng túng nói. và rồi anh xông vào phòng tắm quên mang quần áo để thay. có thể quay đầu đi ra một chút được hay không? Dĩ nhân rồi. vừa nói ra mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng. cô vội vàng quay người lại nhắm mắt không dám nhìn lén. anh chỉ vây quanh một cái khăn tắm. rất nhanh từ trong phòng tắm vọt ra cả người vẫn còn ướt nhẹp nước từ trên người anh không ngừng chảy xuống ở trên mặt đất tạo thành một vệt nước thật dài. Trong rừng hành lý bị anh lật tung lên, cũng không tìm được quần. Họ nữa không biết là nguyên do gì, bởi vì cô hay không, mà cả người anh trở nên chậm chạp lại không tập trung. Anh đã xong chưa? Cô bắt đầu nhịn không được, mà thúc giục anh. Còn chưa có, chờ một chút nữa. Anh lầm bầm. Đúng là kỳ quái, hành lý lộn xộn không thể tìm được, sớm biết nên thu dọn thật tốt mới phải. Anh nhìn lên một chút đi. Cô dường như sắp không chịu nổi âm thanh càng ngày càng bén nhọn. Chờ một chút nào. Anh lại càng phiền não, không chịu được mà nâng cao giọng nói. Anh nhanh một chút đi mà. Em chờ một chút đi. Anh mau lên. Chờ đi. Bọn họ cũng sắp bị ép điên lẫn nhau. Vì vậy trong nháy mắt bởi vì tức giận quá mức, khiến cho hai người cùng quay đầu lại. Cô hồn hình nhìn anh, còn anh lại tức giận mà quay về nhìn cô. Mắt thấy một cuộc xung đột hình như rất là căng thẳng. Chết tiệt. Tình cảm đe nén mấy ngày, nhất thời bộc phát. Anh vì sao lại bất lực như vậy chứ? Anh khẳng cả giọng để mà giống ta. Anh thật sự không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Không quả quyết, thậm chí là thiếu tự nhiên, chẳng những không dám để người trần trồn trước mặt em. Lại còn vì tìm đồ mà thiếu chút nữa trở mặt với em. Quả thật là nhàm chán mà. Hóa ra, tình yêu lại có thể khiến cho người ta trở nên yếu đuối như vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi bật thốt. Anh thích em. Nhìn về mặt của cô bị kinh sợ, anh nhất thời thả thấp giọng. Như vậy có thể là quá đột ngột hay không? Có phải đã hù đến em hay không hả? Lòng, lòng cương triệt. Cô lắp bắp kêu lên vô cùng hoàng hốt. Hãy gọi anh là cương triệt. Anh giống như không thèm đếm giềm mà tiếp tục thổ lộ. Nói thích kia còn chưa đủ. Bởi vì một chữ thích không thể biểu đạt hoàn toàn sự say đắm điên cuồng của anh đối với em. Cơ hồ đã đạt đến trình độ tâm thần rồi. Anh mở bước chân dài bước đến trước mặt cô. Cả người đột nhiên quỷ xuống. Mà phải nói rằng. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh tơ tay nắm lấy khuôn mặt của cô bất chấp nói. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, thì anh liền đã yêu em rồi. Cho nên cả đoạn đường từ Hà Lan, anh đã đi theo em cùng đến Bỉ, Lại cùng em đi đến nước Pháp. Ở trong lòng anh rất rõ ràng rằng, anh không thể không có em, cũng không thể mất đi em. Anh nhất định phải chặt chẽ mà nắm chắc em. Nắm chắc tôi ư? Từ anh nói khiến cho cô cực kỳ mê hoặc. Anh muốn em, anh muốn em phải thuộc về anh. Anh cường quyết mà biểu đạt rõ ràng ra với cô. Anh lại càng không cho cô phản kháng. liền dùng hành động, dùng sức mạnh thân thể mà bao trùm cô rinh rắn. Đây là thân thể của đàn ông. Lòng của cô nóng lên, mà anh vẫn liên tục ở bên tay cô thổ lộ tiếng lòng của mình. Anh mới vừa rồi tức giận là bởi vì anh không hiểu. Tại sao em luôn không tin đàn ông? Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người đàn ông tốt. Bọn họ chẳng những yêu thương vợ con hơn yêu mến người nhà. Cũng không có xấu xa giống như em nghĩ. Vậy mà em cũng vì vậy lại sợ đàn ông Anh hạn chính anh cố gắng như thế nào Cũng không thể nào lại bỏ được cảm giác chán ghét của em đối với đàn ông Một hồi lâu sau Cô rốt cuộc nói chuyện Nhưng lại nghĩ một đằng mà nói một nghèo Tôi hận chết Paris Không nghĩ tới Paris lại mang đến cho tôi một cơn ác mộng Cô càng nghĩ càng không cam lòng Nhưng không được tức giận mà rơi lệ xuống Nếu không phải ở Paris Tiền móc túi trộm đi tiền của tôi Thì tôi cũng không nhất định đi cùng với anh Cô sẽ không rơi vào trong ngực của anh. Cô kèm không nghe anh nói những lời nói sảng bệnh như vậy. Nghe cô cất lời, anh liền cười to. Tâm tư cuồng lặn của anh cũng khôi phục. Mà một nỗi tức giận cũng trở về ở trên vẻ mặt điềm đạm của cô hóa thành hư không. Nếu như đã như vậy, ngày mai chúng ta hãy rời khỏi Paris đến một quốc gia khác chơi đi. Anh nhẹ nhõm nói. Anh nói ra cũng thật là đơn giản đi. Cô chú miệng lên cáng nhị. Đó là điều đương nhiên. Chỉ cần có thể khiến cho em cao hứng có thể kiếm cho em vui vẻ, anh có thể dẫn em đi dòm ngoạn khắp nơi từ châu Âu, từ thành phố lớn cho đến thị trấn nhỏ. Anh thằng thắn nói. Đúng rồi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện